chào hàng xóm xin lỗi vì đã làm phiền anh cho em làm quen với anh được không nè đang ngủ ngon thì tiếng chuông báo tin nhắn tít tít vang lên tôi với tay lấy cái ipon、e、mới mua về để trên bàn cạnh giường mở màn hình xem thì là tin nhắn đến từ zalo click vào tin nhắn xem thì hình avatar là của một em khá xinh xắn tôi chưa gặp bao giờ nhưng sao lại xưng là hàng xóm kẻ h a m gái như tôi thì đâu dễ bỏ qua xem xét lãnh thổ của mình có gái đẹp hay không chứ tuy tôi không đẹp xuất thần thì cũng thuộc dạng không phải vừa đâu và cũng vì có tiếng trai ngoan nên gần như gái trong khu vực sống tôi không bao giờ chơi cũng vì vậy mà nghiễm nhiên tôi được phong cho cái nick mặt lạnh tôi ăn chơi ở ngoài thì chỉ có bạn bè tôi mới biết tôi khẳng định em xinh đẹp này không nằm ngoài lãnh thổ tôi sống bạn đang đọc truyện sách tại trang w e b h d l o v e xyz trước khi trả lời tin nhắn tôi lướt qua info của em ấy một chút xem rất nhiều hình em post em mặc đồ khá sang chảnh và tinh tế với những kiểu áo đầm mà đúng với gu tôi thích tôi liền nghĩ thầm cũng được bảy tám nút đây tôi khá kỵ tính khi cho điểm mà nếu tôi đã cho điểm như vậy thì các đồng dâm cũng hiểu em ấy không phải dạng vừa đâu ngoài ra trong info của em còn có nhiều mẫu nước hoa với thông tin đầy đủ thành phần nguyên liệu và nơi sản xuất tôi hiểu ngay em ấy chắc là dân kinh doanh nước hoa và chắc đang muốn quảng cáo sản phẩm với tôi chứ éo phải hàng xóm gì làm tôi cũng có chút nóng trong quần một chút rồi thôi đằng nào cũng tỉnh ngủ rồi tôi cũng trả lời tin nhắn với em với thái độ của một quý ông tôi chào em anh có biết em không hàng xóm anh không có ai đẹp như em em có chắc là không lộn anh với ai chứ tích tắc em cũng trả lời tôi với thái độ chuyên nghiệp của người đã từng được đào tạo marketing bài bản em chúc anh một ngày tốt đẹp em xin lỗi đã làm phiền anh anh không giận em chứ tôi anh rất yêu cái đẹp và những điều tốt đẹp em thì quá đẹp lý do gì anh lại giận em nhắn tin xong tôi nghĩ thầm mày xấu thì tao bấm nút d e l e t e từ cái nhìn đầu tiên rồi em trời anh nói quá hát em đâu có được đẹp như vậy nè anh nói chuyện sao ngọt quá vậy chắc ai anh cũng nói vậy nè phải không tôi cảm ơn em quá khen được như em nói thì anh đâu có bị mốc thôi ra nè em hi hi hi hi hi anh nói chuyện vui quá nhìn avatar của anh giống như lãng tử có chất nghệ sĩ nữa anh nói bị mốc thì ai mà tin được nè tôi có chúa hiểu lòng anh thôi em hát đời anh đau khổ vì có tiếng mà không miếng em thôi được rồi em tin anh được chưa nè hi hi hi hi tôi thanh em vì đã hiểu lòng anh rồi hi hi hi hi em anh ơi em hỏi chút nghe em thấy anh post nhiều nước hoa anh cũng kinh doanh về nước hoa sao tôi ô không anh thích thì mua vậy thôi chứ anh không mua bán gì đâu hi hi hi em trời ơi vậy anh sưu tầm nước hoa hát chắc anh là người rất sành về nước hoa tôi anh không dám nhận từ sành như em nói thì anh thấy thích nên mua vậy thôi mua hồi nhìn lại thì một đống vậy hát hi hi hi hi em anh đẹp trai lãng tử có điều kiện nói chuyện có duyên nữa hỏi thật là anh có bao nhiêu người con gái theo d u i tôi em lại đưa anh lên cao rồi ai cũng có sở thích riêng anh thì đơn giản là thích nước hoa thôi em em đang bán nước hoa cho công ty và còn thiếu hai chai nữa là đủ doanh số anh có thể giúp em được không anh giúp em được thì em biết ơn anh lắm lắm tôi biết là sẽ mời mua nước hoa mà tôi đã xem qua info sản phẩm của em r ồ i nhưng tôi vẫn giả điên hỏi em về sản phẩm và cũng muốn biết trình độ thuyết phục của em đạt tầm mức nào với kẻ đang có một đống nước hoa thậm chí mua cho vui chứ có sai gì đâu tôi ok người đẹp nhất hôm nay anh gặp hãy nói anh nghe phẩm cao cấp nhất mà công ty em bán mùi hương như thế nào và giá là bao nhiêu hãy cho anh thấy tài năng của em nè em thuyết phục được anh anh sẽ mua hai chai cho em đủ doanh số anh không nói hai lời em cảm ơn anh trước nghe cho dù anh không mua nhưng đ ừ n g nói chuyện với anh nãy giờ em vui lắm rồi sau đó em gửi một loại hình ảnh về sản phẩm kèm theo giá bán nói thật khi tôi nhìn sản phẩm mẫu mã thiết kế chai nước hoa quá đơn giản giống như bình mực tím ngày xưa giá thành bán ra nó quá mắc so với các thương hiệu nổi tiếng khác tôi thật sự không muốn mua vì với số tiền đó tôi sẽ mua được hai hoặc ba chai hàng hiệu nổi tiếng có chỗ đúng trên thế giới trong khi một đống nước hoa tôi đã mua mà chẳng mang đến nào là g u c c i chanel dior v e r s a c e armani h e r m e s house p the sillage bolo tôi cũng trải qua tham dùng nước hoa đi từ thấp lên cao rồi đến một ngày tôi biết đến cờ ly cờ zitan một nghìn tám trăm bảy mươi hai thì tôi chẳng còn m ằ n g đến mấy loại kia nữa nói chi sao tôi có thể mua loại nước hoa mà em đang giới thiệu cho tôi biết em đang cố gắng hết sức tôi cũng không muốn làm em buồn hỏi trai nào chẳng chết vì gái đâu riêng gì mình tôi chết vì gái là cái chết tê giái thôi xui thì chịu thôi chứ ai chịu cho đâu tôi lấy cớ không được thử mùi vị ra sao nên nói là muốn gặp em và tham địa điểm do em chọn tôi sẽ đến đó đúng hẹn em liền nói muốn mời tôi đi uống cà phê lúc sáu giờ gần hồ con rùa tôi ok ngay lập tức và em cũng nói say bay với một biểu tượng trái tim kèm theo tôi cũng đáp trả bằng một trái tim và thêm nụ cười mỉm chi tôi bỏ phôn xuống và nghĩ thầm bạn đang đọc truyện sách tại trang w e b h d l o v e xyz không bỏ mồi thì sao cá ăn tôi mất một buổi chiều đi tập gym chú tâm vào những bài tập cơ kheo với tâm trạng đêm nay sẽ có một trận đấu hấp dẫn cũng lạ là con chim họa mi của tôi đang phập phồng bên dưới như trong tư thế chuẩn bị ngẩn cao đầu cất vàng tiếng hót có mấy em gái tập gần chú ý hay sao mà cứ lết nhìn tôi cười mỉm rồi quay đi rồi cũng đến giờ hẹn tôi mặc quần tây đen áo sơ mi đen dây nịt đen logo inox sáng bóng biểu tượng của gu c c i bỏ áo vào quần và so vào chân đôi giày gu c c i đen bóng cũng không bao giờ quên xịt một chút nước hoa cờ ly cờ rít tan một nghìn tám trăm bảy mươi hai lên người mùi hương mà nhiều cô gái sau khi được thưởng thức trên người tôi thì luôn nói rằng em không thể nào quên được mùi của anh tôi bước lên chiếc taxi mà đã gọi trước trong lòng đầy nao nức tôi không có thói quen để phụ nữ chờ nên chủ tâm đến trước chọn vị chính ngồi khu vực có thể quan sát và có thể nhìn thấy người mới vào từ cửa chính sau đó gọi một ly cà phê đá là thức uống quen thuộc của tôi và lấy p h o n e nhắn tin cho em biết là tôi đã đến ngay lập tức em cũng gửi lại cho tôi tin nhắn đã đến đang gửi xe bên ngoài em bước vào cửa chính tôi bên trong nhìn ra thì biết ngay đó là em Khuôn mặt tôi muốn biết thân phận thật sự của em bán nước hoa là ai vì có khá nhiều câu hỏi và sự nghi vấn qua một tấm hình mà em đã post trên gia lô nếu là một em bán nước hoa bình thường thì sẽ khó có thể sở hữu những thứ hàng hiệu đắt tiền trên người như vậy có thể nói là những thứ hàng quá xa xỉ với một em bán nước hoa bình thường và đây là lý do chính mà tôi mới có một buổi hẹn gặp em cái gì bí ẩn cùng làm cho con người ta bị kích thích tò mò khám phá rồi sau đó tận hưởng cảm giác khi đã chinh phục em là ai người bán nước hoa hay là một tiểu thư cao quý